Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cán hoảng loạn của An Tân Lang Mẹ, sau này mẹ và ba ba sẽ ở cùng nhau sao? Cậu nhóc năm tuổi, ánh mắt ngây thơ tràn ngập mong ước nhìn hai gỏ má đọ bừng của mẹ Con sẽ rất nhanh có một bé gái hoặc một em trai phải không ạ? Đương nhiên An Tân Lang chưa kịp nói gì Trang Tuấn Khải đã trả lời bộ mặt tươi cười đắc ý An Tân Lang nhanh chóng Phòng ánh mắt vẫn nộ về phía hắn, giọng nói nén giận nói. Tiểu nhiên, ba và mẹ có chuyện cần nói, còn mau đi ra ngoài đánh răng rửa mặt đi. Vâng. Nghe được lời đảm bảo của cha, tiểu nhiên vui tươi hớn hở, hồn lên gương mặt của cha mẹ, sau đó mới nhảy xuống giường. Chờ cửa phòng đóng lại, về mặt an tân lang mới trở nên giận dữ, đối mặt với Trang Tuấn Khải. Những lời anh vừa nói với tiểu nhiên là có ý gì? Hán thản nhiên hướng chịu sự tức giận của cô Anh cho rằng Chúng ta nên ngủ chung một phòng là tốt nhất Anh nghĩ cũng đừng có mà nghĩ Vậy em muốn để tiểu nhiên thất vọng sao? Hai tay Trang Tuấn Khải khoanh trước ngực Đuôi lông mảy hướng lên Hơn nữa Cuối tuần sau ba mẹ anh sẽ đến Em cũng không mong bọn họ thấy Cuộc hôn nhân của chúng ta đang xảy ra chuyện chứ Nhưng mà Không có nhưng mà Chúng ta là vợ chồng Vì sao phải ở hai phòng Hơn nữa ở chung một phòng không có nghĩa sẽ phát sinh chuyện gì Hắn bình tĩnh nói tiếp Anh đã nói rồi Nếu em không cho phép Cái gì anh cũng không làm An tân làng mấp mảy môi Muốn phản bác nhưng phát hiện không có lý do nào cả Nhưng mà Trong nội tâm của cô vẫn thấy rất bất an Như thế giúp của có đúng hay không Đừng do dự nữa vợ yêu Trang Tuấn Khải ôm cô Quyết định như vậy đi Từ ngày mai Em chuyển qua phòng anh ngủ Sau khi đạt được ý nguyện Hắn ôm cô cùng nằm xuống Bây giờ còn sớm chúng ta ngủ thêm một chút đi An tần lang cứ thế nhìn hắn nhắm nghiền hai mắt Trên mặt hắn thể hiện rõ sự mãn nguyện Tất cả những lời phản bác đều bị chặn ở trong cổ họng Đối mặt với nam nhân bả đạo như vậy Cô có phản đối thế nào cũng chỉ sợ sẽ vô hiệu Đầu cô tựa vả vai hắn Khóe miệng như muốn nói Cơn buồn ngủ kéo đến, hai mắt cô từ từ nhắm lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, An Tân lang cảm thấy nội tâm của mình không thực sự phản đối chuyện chuyển qua ngủ cùng với Trang Tuấn Khải. Ngược lại còn có vài phần chớ mong, thậm chí là còn có chút vui vui. Chuyện này rút cuộc là làm sao đây? Mang theo nghi vấn, cô dựa sát vào lồng ngực hắn, lần thứ hai chìm vào mộng đẹp. Hôm nay anh không thể trở về sớm sao? Được, anh cứ an tâm làm việc đi, không cần lo ở nhà đâu. An tân lang có chút cô đơn, ngắt điện thoại với Trang Tuấn Khải. Thật vất vả, cô mới đồng ý chuyển vào ngủ trong phòng, nhưng hắn lại xuống phía nam lấy ảnh tuyên truyền. An tân lang nên là cảm thấy thoải mái mới đúng chứ, nhưng tâm tình lại ủy oại khó chịu. Hắn không ở nhà, cô và con trai cảm thấy rất cô đơn. Sau khi dỗ con trai ngủ, Một mình cô tựa vào đầu giường cầm một quyền tạp chí, tầm tư không thể chuyên chú đọc. Kết hôn hơn một tháng, cô phát giác tâm tính của mình lạng lẽ thay đổi. Cô đã bắt đầu ý thức được mình là một người vợ. Cho dù muốn làm gì, đều hỏi ý kiến của chồng. Bởi vậy, mọi chuyện lớn nhỏ đều chờ hắn cùng giải quyết. Không chỉ càng ngày càng ý lại hắn, thường xuyên nhớ hắn, cô còn muốn đọc chiếm hắn cho riêng mình. Cô không thích Trang Tuấn Khải tiếp xúc với cô gái khác. Cô để ý những người mẫu nghệ sĩ cùng làm quảng cáo với hắn có xinh đẹp hay không, càng lo lắng tính chất nghỉ nghiệp. Sẽ có rất nhiều cô gái chủ động câu dẫn, mà hắn có khi nào không đủ bản lĩnh. Giống như đêm nay, hắn qua đêm ở ngoài, vậy có khi nào có một cô gái khác thừa dịp mà câu dẫn hắn không? Cô đang làm sao vậy? Ném quyền tạp chí trong tay xuống, hai tay cô xoa xoa mã, Âm thầm trách cư chính mình Cô thấy mình giống như một bà cô khó tính Sao có thể ăn dấm chua Suy nghĩ lung tung Sao cô lại lưu ý hắn như vậy chứ Hắn có bản lĩnh hay không Có nghĩ mình Nhưng rốt cuộc chuyện này là thế nào An tân lang Lẽ nào ngươi yêu chồng ngươi Cô không khỏi lầm bầm Lại bị chính tiếng đói đó làm cho sợ hãi Không thể nào Cô yêu cha của con cô sao Yêu Trang Tuấn Khải sao? Cô cố sức đè nén trái tim đang nhảy loạn trong ngực, mặt cô lập tức chuyển hồng. An Tân Lang biết rõ, cô trốn không thoát. Trong tâm khảm cô như khẳng định lại tình cảm của chính mình, khiến cô không thể Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net